oj yo vad det har le Tôi nghe say điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru hời. Tôi nghe say điệu tổ quốc tôi, trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút thành quân mẹ tiến đưa con. Dai, död, död, död, död, död, död, död, Tôi nghe say điệu Tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều Tôi nghe say điệu Tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng Tôi nghe trong đoàn quân đi Tôi nghe trong lời báo tố con nhìn năm đất nước gian nan điều chảy trong tình thương